Các bạn đang nghe truyền trên kênh Truyện Chưa Kể. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 6 mộ truyền, đại nam dị truyền của tác giả Phan Cuồng. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Lại nói chuyện cả ba người, quyết, Ngọc và Đàn bị kẹt dưới hang sâu trong lòng đất trong hang do chiếc quan tài tạo ra. Không biết sau bao lâu, quyết chợt tỉnh dậy Hắn nghe từ xa vọng lại tiếng rì rầm Nghe như thể tiếng nói chuyện Hắn nghe thấy loãng thoáng có giọng nói Kỳ lạ Một giọng thứ hai hỏi lại Sao lại kỳ lạ Giọng nói này so với giọng nói trước Thì trong hơn giọng nói trước một chút Rõ ràng là của một người trẻ hơn Giọng già đáp Người xem, cái cách quấn bọc như thế này Hai lớp vải lót đang chéo nhau Quân lấy toàn bộ thi thể Lớp nọ chồng lên lớp kia Đúng là phần 3 triệu rộng của băng cuốn Rồi mới đến áo quang Mặc dù dường như thiếu vải cuốn Nên bị cuốn không được tròn vẹn Nhưng cách khâm liệm thế này Làm ta nhớ đến một người Dòng trẻ nói Phải chăng ông muốn nói tới ngài Dòng già đáp Chính phải Dòng kia lại nói Ta nghe mọi người nói Ngài gần đây gặp phải sự không hay Đã bỏ mạng mất rồi Chỉ còn lại thiếu chủ Nhưng từ khi có trận đó tháng 6 thì không còn tin tức gì. Cái xác này mới chôn được có vài ngày, làm sao có thể do nhà họ Phạm khâm liệm được. Một lúc sau, chợt có tiếng la khẽ Đầu mất hai bàn tay rồi. Rồi có tiếng lục đục, dường như cả hai người đang tìm kiếm gì đó. Được Đỗ nửa Tuần Hương lại có giọng nói cất lên. Mất rồi, mất rồi, lần này biết phải làm sao? Để nào do bọn trộm mộ làm? Ta đã làm rất kín đáo, không ai biết được chỗ chôn cất thật sự. Bây giờ quyết hiểu ra rằng ba người đã ở rất gần đoạn cuối của cái hang kia. Chắc hẳn những tiếng nói kia là của những người có liên quan đến việc chiếc quan tài tự chui vào lòng đất. Xuyên qua cả sông Nhị Hà để đến đây. Không rõ ý đồ của bọn chúng ra sao, nhưng những kẻ làm việc khuất tất với người đã mất như thế này hiển nhiên không thể là người tốt được. Lại nghe thấy chúng nhắc đến nhà mình, điều này chứng tỏ bọn chúng rất có hiểu biết trong chuyện này. Vì hắn được bố dạy rằng Riêng trong giai đoạn bó xác thì phải đuổi hết tất cả thân nhân ra, quay màn kín mà hành sự, bởi phần việc này có thể được coi như là bí mật gia truyền nhà hắn. Tối hôm trước, ngay lúc quấn xác, hắn cũng bắt đàn và Ngọc quay đi, không cho xem. Bây giờ cơ thể hắn rất mệt mỏi, cơ hồ không thể động đầy được tay chân. Mỗi lần thử cố gắng đều thấy đau nhức khắp nơi, tình hình như vậy không cách nào thoát ra được. Nếu hắn kêu lên thì ác những người ngoài kia sẽ biết hắn ở đó, nhưng không biết có cứu hay là đem thủ tiêu luôn. Đang nghĩ ngợi như vậy, đột nhiên hắn thấy có tiếng kêu từ sâu trong hang. Cứu, cứu! Thì ra lúc này, đàn đã tỉnh dậy, thấy có tiếng người nói chuyện như vậy, lại không nghe rõ câu chuyện đầu đuôi như thế nào, liền mở miệng kêu cứu. Quyết cả kinh, không biết có nên chặn đàn lại hay không. Mà thật ra có chặn lại cũng không được. Tên to béo này, Miệng hắn cũng to không kém thân thể, mở mồm kêu cứu, hiển nhiên vẫn hết sức lực. Lại đang trong hang sâu, thành âm vọng ra hết sức rõ ràng, không lẫn đi đâu được. Đàn kêu cứu được một lúc thì quyết nghe thấy có tiếng lạo xạo, dường như có người đang bò vào trong hang tối. Rồi hắn thấy một bàn tay to lớn chụp lấy bả vai mình, lôi ra. Bây giờ hắn hoàn toàn không thể tự chủ được, đành để cho người ta muốn làm gì thì làm. Bàn tay kia lôi hắn một lúc thì quyết thấy thân thể mình như rơi trong không khí. Rồi chạm vào một mặt sàn, nghe bịch một tiếng. Hắn vốn đã đau đớn sẵn, chịu thêm cứu rơi này. hồn phát lên mây, lập tức ngất đi. Không biết sau bao lâu, quyết tỉnh dậy. Hắn thấy chân tay không tài nào cử động được. Đầu tiên, hắn thấy việc mở mắt thật là khó khăn. Phải cố gắng lắm, hắn mới có thể mở to mắt. Nhất thời cũng chưa nhận biết được ngay. Phải một hồi lâu sau, Hắn mới nhận ra hắn đang nằm trong không gian tối tăm. Chỉ có ánh sáng vàng vọt có lẽ phát ra từ ngọn đèn dầu nào đó. Nhìn xung quanh thì thấy có hai bóng đen nằm trên đất. Đó chính là Ngọc và Đàn. Cả ba người đã bị trói nghiến lại. Bây giờ đang nằm trên nền đất lạnh. Lúc này cả Ngọc và Đàn đã tỉnh dậy. Nhưng miệng cả ba bị nhát dẻ. Thành ra không thể nói chuyện với nhau được. Đột nhiên có tiếng bước chân người xa xa. Đây rõ ràng là của nhiều người. Họ đang nói chuyện với nhau. Một người nói. Thưa cụ, việc cụ dặn chúng tôi e là đã làm hỏng mất rồi. Không hiểu ở đâu ra mấy tên trộm đào trộm mộ người ta, cắt đi đôi bàn tay. Cái xác đưa về còn dẫn theo ba tên không rõ lai lịch như thế nào. Có lẽ là lũ trộm kia đang hành sự thì bị kéo đi. Chúng tôi tạm trói lại, đang giam ở phòng bên. Chúng tôi xin cụ thứ lỗi cho. Không biết liệu có còn thời gian nữa hay không. Để chúng tôi thử cố gắng lại. Lại có tiếng đáp lại. Việc này cũng cần, nhưng thời gian không quá gấp. Nhanh được ngày nào thì hai ngày đấy mà thôi. Có điều các vị có nói đến việc cách khâm liềm giống nhà họ Phạm là sao? Có một tiếng nói khác đáp lại. Quả đúng là như vậy. Nếu có nhìn vào cách bó sát thì đó chính là của nhà họ Phạm. Có điều làm hơi cậu thả. Giọng nói kia nói. Nhà họ Phạm có liên hệ rất quan trọng đến trấn Quốc hội. Chuyện này ta cũng vừa mới biết Nhưng khẳng định là nhà họ phạm chưa hề bị tuyệt diệt Cách đây mấy ngày Ta có được hân hạnh, được diện kiến một người Bây giờ Quyết chợt giật mình Nghe chuyện người này nói Thì không phải là nhà mình rồi Chẳng lẽ có một nhà họ phạm nào nữa Cũng làm nghề khâm liệm hay sao Chẳng nhẽ nhà mình làm nghề này bấy nhiêu năm Mà không biết điều đó Đang nghĩ tới đây Chợt có tiếng động Quyết thấy cánh cửa lớn cách hắn không xa Mở ra Trước mắt hắn bấy giờ có ba người. Một người cao lớn, vạm vỡ, tay cầm đèn dầu. Một người khác chắc đã già vì mái tóc hoa râm mà râu cũng bạc một phần rồi. Người còn lại là một cụ già râu tóc bạc trắng, nhưng ánh mắt đen lai lấy như người còn thanh niên. da dẻ người này căng mà mịn màng. Nếu không có bộ râu bạc trắng thì không ai nghĩ người này đã lớn tuổi. Người này chính là cụ Tạ ao. Người thanh niên vạm vỡ. Quay qua cụ tà ao nói Thưa cụ, đây là mấy tên chúng tôi tìm được trong hầm Còn quan tài ở đằng kia Mời cụ qua xem Quyết bấy giờ nhìn kỹ đúng là cụ tà ao Bèn kêu lên Cụ tà ao Người thanh niên vạm vỡ Thấy hắn gọi cụ tà ao như vậy Xong đến đạp vào ngực hắn một cái Đào đến ngưng thở Làm hắn phải ho mạnh một cái Gã vạm vỡ nói Mày dám vô lễ gọi tên cụ như vậy sao Cụ tà ao thấy thế kéo gã thanh niên vạm vợ sang một bên rồi hướng về phía Quyết mà hỏi Khoan đã, sao người biết ta? Quyết đáp Cháu đây, cháu đây, cụ không nhận ra cháu sao, cháu là Quyết đây. Cụ tà ao giật mình, giơ đèn soi cho rõ rồi sai gã vạm vỡ lấy lại một xô nước lớn. Gã vạm vỡ đối với cụ tà ao thái độ rất cung kính lập tức lật đật đi lấy ngay. Một lúc sau, hắn đã chạy về mang theo một xô lớn đầy nước Cụ tà ao bèn hắt một ít nước lên mặt quyết để nhìn hắn cho rõ. Thì ra vì cả ba người trôi trong hang lâu như vậy, lại qua vùng đất đầy bùn, nên bấy giờ đã không còn nhận ra mặt mũi nữa rồi. Cả ba người thân đều phủ đầy bùn đất, đến khi bị bắt trói cũng không ai quan tâm. Thành ra không thể nhận rõ mặt, chỉ đến khi dội nước vào mới thấy rõ mặt mà thôi. Cụ tà ao thấy rõ đây là quyết thì giật mình, kêu gã vạm vỡ lập tức cởi trói cho cả ba người. Năm lấy tay cầu bà nói Làm sao mà cậu lại ở đây bà khoan, khoan hẳn kể Màu thay quần áo tắm rửa, ăn cơm đã Ta xem cậu mệt mỏi lắm rồi Nói đoạn Gã thanh niên và vợ hiểu ý của cụ tà ao Lập tức đưa ba người đi ngay Tắm rửa xong xuôi Cả ba được ăn một bữa no nê Lúc này quyết lòng rất nhiều câu hỏi Hoài nghi, thành ra ăn không được ngon Nhưng hắn vẫn theo thói quen Được ăn là phải ăn cho no Rồi mới tính đến những chuyện khác Ăn xong, gã vạm vỡ đưa ba người đến ba căn phòng khác nhau. Quyết nói với gã, tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn gặp cụ tà ao. Lần này gã vạm vỡ không đánh hắn mà thái độ rất cung kính nói. Được, để tôi dẫn cầu đi. Ngọc và Đàn thấy vậy cũng muốn đi theo, nhưng gã vạm vỡ gạt đi chỉ đưa quyết theo, khiến hai người đành hầm hực quay trở về phòng. Gã vạm vỡ đưa quyết qua một hành lang dài rồi mới đến phòng cụ tà ao. Bây giờ khi Quyết bước vào thì thấy cụ đang ngồi viết gì đó. Quyết vốn cũng biết chữ, thấy trên bàn có một cuốn sách gọi là Tạ Ao chân truyền tập. hiển nhiên cụ đang viết sách. Cụ Tạ Ao thấy hắn thì mừng lắm vì trong lòng cũng chưa hết hoài nghi. Vì sao hắn lại ở trong hang của cổ quan tài? Cụ nói, đây rồi, cậu bé lại đây lại đây. Giọng điệu cụ Tạ Ao thật nhẹ nhàng khiến Quyết cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc. Hắn mặc dù vẫn nghĩ những người liên quan đến chuyện cổ quan tài biết đào đất kia đều không thể là người tốt được Có điều cụ tà ao đích thực là có liên quan đến chúng nhưng cũng đích thực cụ là người tốt thành ra nhất thời không hiểu rõ mọi chuyện như thế nào Cụ ơi, cụ kể cho cháu nghe vì sao có chuyện cổ quan tài lại di chuyển Cụ tà ao nói ta cũng đang rất muốn biết chuyện về cháu đây có điều ta muốn cháu kể cho ta nghe trước có được hay không Quyết trong lòng rất kính phục và tin tưởng cụ tạ ao. Thành ra nghĩ rằng nghi vấn trong lòng mình chẳng sớm thì muộn cũng được cụ giải tỏa. Nghĩ vậy, hắn bèn đem mọi chuyện từ tối qua đến giờ kể cho cụ ngay một lượt, không sót chi tiết nào. Cụ tạ ao ngồi lắng nghe rất cẩn thận. Chỗ nào chưa rõ, cụ lại hỏi cho càng kẻ. Thành ra quyết phải kể đến ba tuần hương mới xong. Bây giờ cụ nói, tên cao tiếng này thật là nguy hiểm. Cháu muốn biết chuyện cổ quan tài có phải không? Được, ta sẽ kể cho cháu nghe. Có điều ta muốn cháu biết còn nhiều hơn vậy, nên chuyện sẽ hơi dài dòng. Quyết đáp, vâng thưa cụ, cháu xin nghe. Cụ tạ ao nói, cháu có biết ai là thủy tổ của dân tộc Việt hay không? Quyết đáp, thưa cụ là Kinh Dương Vương à? Cụ tạ ao nói, hay lắm Kinh Dương Vương. Ngài Húy là lộc tục, làm vua cả một vùng đất rộng lớn. Phía Bắc tới sông Dương Tử Đến cả vùng hồ Đồng Đình Phía Nam tới nước Hồ Tôn Phía Đông là Đông Hải Phía Tây là Ba Thục Kinh Dương Vương ngài sinh hạ được Một người con Đó chính là Lạc Long Quân Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân Lấy Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng Nở ra trăm người con 50 người theo cha lên núi 50 người theo mẹ xuống biển Lạc Long Quân xưng là Hùng Hiền Vương, nối ngôi cha cai trị vùng đất đó sau trải qua 18 đời lấy phòng châu làm trọng yếu của nước nhà Hùng cứ một phương rồng lớn gọi tên nước là Văn Lang. Quyết tuy không biết được rằng lột tục chính là Kinh Dương Vương nhưng hắn biết chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ bởi truyền thuyết đó quá nổi tiếng đến đứa trẻ 4 năm tuổi cũng được nghe mẹ hoặc bà kể lại có điều hắn chưa hiểu vì sao lại liên quan đến cổ quan tài kia Nhìn sắc mặt của hắn, cụ tà ao hiểu ý mà cười lớn nói. Chuyện cổ quan tài, hãy cứ từ từ, chúng ta nói chuyện này cái đã. Rồi cụ nói tiếp. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ hồng bàng. Lúc đó nước văn Lang của chúng ta là một quốc gia hùng mạnh. Vốn người Việt ta lấy nghề sông nước làm gốc, nên việc đánh cá, đi thuyền, đi biển đều rất giỏi giang. Chẳng những vậy mà văn hóa cũng phát triển. Chúng ta có chữ viết Gọi là văn lan từ Việc có chữ viết như vậy rất quan trọng Vì ta có thể tự ghi chép lại lịch sử nước nhà Có thể lưu lại những kinh nghiệm về sản xuất, chiến đấu Về triết học Chúng ta có vạn vật thuyết Thuyết này dựa trên tấm đồ hình Gọi là vạn vật đồ Mà người Tàu khi lấy mang về nước Theo dệt nên thành hà đồ và lạc thư Chẳng những vậy Mà quân đội của nước văn lan Là quân đội mạnh nhất Trong số các nước xung quanh thời bấy giờ vân đội chúng ta tuy không đông, nhưng thiền chiến lại được trang bị vũ khí tốt làm từ đồng. Chẳng những vậy, chúng ta chế được loại nỏ liên hoàng có thể bắn được nhiều phát một lúc, tạo nên mối kinh hoàng cho giặc phương Bắc mỗi khi xâm lấn. Về sau, nước tầng hùng mạnh cũng không thể tiêu diệt được nước vang lan chúng ta, mà chỉ cho đến khi thuộc phán An Dương Vương dùng mưu cướp được ngôi của hùng vương thứ 18 mới chiếm được nước ta mà thôi. Cụ tà ao dừng một lúc uống một hớp trà rồi chẹp một tiếng thật to như thể muốn thưởng cho hết cái đậm đà của chén trà màng rồi mới tiếp. Chuyện xa xưa, đại loại là như vậy. Cậu bé có biết sự tàu ghi như thế nào về việc nước ta hình thành hay không? Quyết biết cụ hỏi vậy chỉ để nói tiếp nhưng vẫn trả lời. Dạ, cháu không biết à? Cụ tà ao gật gật đầu rồi nói tiếp. Sự tàu chép nguyên văn là ở bồ gia ninh Có người là dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc từ sân là Hùng Vương, đóng đồ ở Văn Lan, hiệu là nước Văn Lan. Cậu bé có biết dùng ảo thuật có nghĩa là gì không? Quyết lắc đầu, cụ tả ao bèn đáp. Đó chính là huyền thuật. Dù sự tàu chỉ nói đến các vua hùng, nhưng thật ra, từ đời kinh dương vương, nước ta đã có trình độ huyền thuật cực kỳ cao siêu. Tổ tiên ta khai thiên lập địa trên vùng đất địa linh. Nhưng đất linh cũng sản sinh ra lắm yêu ma quỷ quái. Lại thêm nhiều cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc hoặc các tộc người phương Bắc hoặc người Ai Lao. Người chết nhiều không kể xiết, ma quỷ vốn nhiều, sông ngòi lại cuồn cuồn. Thành ra thiên nhiên khắc nghiệt. May mắn thay, đất địa lên sinh nhân kiệt. Chẳng những dân tộc ta có nhiều tướng tài, mà có những người sinh ra đã có khả năng áp chế ma quỷ, phép thuật dời sông lớp núi. Những vua nhân Tức là các thầy phù thủy theo cách gọi xưa. Nước ta từ thời đó đã có pháp thuật cao thâm khó lường Thuở ấy ta đã biết dùng phép luyện âm binh. dẫn chuyện đi mây về gió điều khiển thủy sơn, hồ mưa, gọi gió, chế bùa luyện ngại đều có thể làm được. Chuyện này về sau được truyền lại trong rất nhiều truyền thuyết như chuyện Kinh Dương Vương đánh đuổi thần xương cuồng Lạc Long Quân bản thân cũng là một thầy phù thủy để nhất phẩm. Thậm chí có thể điều khiển sai khiến được quỷ già xoa, sai già xoa ở thủy phủ cấm hại thần nổi sóng. Giờ đó mà tiêu diệt được ngư tinh tại Biển Đông. Vào thời ấy, trong triều đình có các nhà quan văn là lạc hầu, có các võ tướng là lạc tướng. Ngoài ra còn có lạc vu, chính là những phù thủy cao tay ấn được hùng vương thu nạp, cùng nhau dùng pháp thuật để bảo vệ đất nước. Những lạc vu này rất quan trọng trong việc vệ quốc. Bởi thời bấy giờ, sự chiến tranh, nếu chỉ có binh tướng hùng mạnh mà không có người vô nhân hỗ trợ, thì khó lòng mà đánh bại được kẻ thù. Số lượng vô nhân dưới thời hùng vương có đến vài trăm người. Thế nhưng các lạc vu hoạt động cực kỳ bí mật. Bởi vậy nên dù đắc lực trợ giúp vua, nhưng tên tuổi của họ không bao giờ được ghi vào sử sách. ở đó cũng là những thiệt thòi của các lạc vua. Pháp thuật của những lạc vu nước ta bấy giờ, cao hơn hẳn pháp thuật của các thầy phù thủy bên Tàu. Vì vậy mà người Hán thường đông thế mạnh. Nhưng mỗi khi có ý muốn đánh chiếm Văn Lang, thì bộ tướng của Hùng Vương đều được hậu giúp của các lạc vu mà chiến đấu. Họ điều khiển được lửa, nước, muôn thú, thậm chí hồ mưa hoáng vũ đều có thể làm được, thành ra phần bất lời nghiêng về người Hán. Cuối cùng, họ cũng không thể vượt qua sông Dương Tử mà chiếm được Văn Lang, cũng như các nước Bách Việt khác. Quyết hỏi, tại sao những người lạc bu nước ta là giỏi đến như vậy à? Cụ tà ao nói, vốn dĩ tổ chức là một phần quan trọng của huyền thuật. Nhiều người sinh ra đã là một phù thủy cao tay. Thứ tự này từ khi sinh ra, 10 phần đã được định tám hai phần còn lại là do phấn đấu tu luyện mà thành. Như cháu cũng vậy thôi, cháu sinh ra đã là phù thủy, phẩm hàng cao hơn hẳn ta rồi, thành ra không cần luyện tập hay hiểu biết gì cũng có thể làm ma quỷ không dám lại gần, cũng không dám ám hại. Nếu không, sau bao nhiêu việc cháu thấy như vậy, liệu cái màn cháu có còn giữ được hay không? Cụ tà ao nói tiếp. Lại nói tối chất này, tùy vào thời điểm nơi mình sinh ra, tức là thiên, sinh khí trong đất, tức là địa, và dòng dõi nhà người đó, tức là nhân, mà có được. Vùng đất của dân tộc Việt, chính nằm ngay trong địa thế long vĩ cực thịnh, Từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, nơi hội tụ linh khí từ trời xuống, xuất ra đường đường Long Mạch giống như hình con đồng lớn, đi từ cao nguyên Tây Tạng dọc theo biên giới Ấn Độ đến cao nguyên Vân Nam. Sau đó, đường Long Mạch này chạy đến dãy Hoàng Liên Sơn rồi tỏa ra trên đồng bằng Bắc Bộ nước ta và Hạ Thủy ở Vịnh hà Long. Khu vực đồng bằng này chính là thế núi Chầu Sông tù, bao gồm 8 dãy núi Vòng Cung xoáy theo hình rẽ quạt, đi lần lượt từ dãy Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Sông Gâm theo hướng Đông Bắc Tây Nam đến dãy sông Đà và Ninh Bình từ Tây Nam hất ngược lên, cuối cùng là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Tam Đảo đi từ chính Bắc xuống, kèm theo hướng núi là hướng các con sông cùng đồng quy về trung tâm đồng bằng, đúng là Thiên Sơn và Thủy Triều Lai, càn chi bát quái trong ngoài tôn hình, vùng đất sinh sống của đại dân Nam ta. Bây giờ và văn lang hồi xưa, chính là nằm ở phần đuôi của long mạch này. Huyệt kết nhiều nơi, lại toàn là loại huyệt trân quý. Thành ra sản sinh rất nhiều người tài năng, có khả năng bình thiên hạ. Sinh trưởng trong hình thế phong thủy đẹp như vậy, người đặc biệt ta, chẳng những có thể xây dựng đất đức phồn vinh, mà tài năng uy chấn thiên hạ. Khả năng huyền thuật của chúng ta thuộc hàng thường thừa. Cái từ dùng ảo thuật trong sự tàu kia, chẳng qua là do e sợ nên phải nói tránh đi mà thôi người Việt cổ vốn có chữ viết vì vậy đã ghi lại lịch sử từ rất sớm bộ sự đó gọi là văn lan sự ký ít thay khi mã viện đánh nước ta chẳng nhận đã tịch thu hết sản vật đồi mồi, chim trị bào ngư, tổ yến ngoài ra hắn còn vơ vét hết trống đồng đem về nước đúc tường dân vua học được cách đóng tàu của nước Việt ta mà tất cả những sự sách của ta đều bị đốt, sau đó lại cấm không cho dùng văn lan từ, khiến cho chúng ta cũng mất luôn loại chữ viết này. Có chăng chỉ còn lưu lại trên con bài tổ tôm là chúng không thể xóa được mà thôi? Quyết lại hỏi, chúng ta dở dàng như vậy, tại sao lại mất nước hả cụ? Cụ tạ ao nghiêm sắc mặt lại, nói, chúng ta mất nước có mấy nguyên nhân? Thứ nhất, là chúng ta trúng kế phản gián của thuộc phán Chúa Tây Vu Thứ hai, chúng ta bị phản bội bởi một người Con người này sự sách chưa bao giờ nói tới Thứ ba, là hồi ấy học thuật của chúng ta về phong thủy chưa đầy đủ Vậy nên Kinh Đô đặt ở Phong Châu Phải như chúng ta biết được đặt đô ở Thăng Long bấy giờ thì chính là đã đặt đúng được đại huyệt, đời đời bền vững cơ nghiệp Người phản bội này cực kỳ quan trọng đối với Văn Lan nguyên là người thống lãnh các lạc vu gọi là đại vu nhân là người đứng đầu quyền phép đường nhiên vượt trội so với các lạc vu khác thời kỳ ban đầu người ta thi tuyển đại vua nhân tuyển chọn từ hàng ngàn người trong nước mới chọn ra được một người tài phép nhất vị đại vua nhân này giống như bị nguyên soái chỉ huy các lạc vu tại các châu huyện trong cả nước hỗ trợ nhau lập tuyến phòng thủ nghiêm ngặt chống lại kẻ thù một khi có xâm lược Ngoài ra khi có mất mùa, hạn hán hay thiên tai lũ lội, thì chính là người chủ lễ lập đàn tế trời đất cầu mưa, chế lục. Đến thời Hùng Duệ Vương, Đại vui Nhân là Đào Lạp. Người này và một lạc vu khác là Phạm Tôn đều xin Hùng Vương gả con gái cho. Bây giờ Đào Lạp đã 60 mà Mỹ Châu mới 16. Phạm Tôn là một vô nhân trẻ tuổi trong nước được phong lạc vu Người này chẳng những pháp thuật cao cường mà văn tài, võ lược đều xuất chúng. Tương lai thật là sáng lạng. Nếu so với công chúa Mỹ Châu thì thật là trai tài, gái sắc. Cuối cùng, vua Hùng chọn Phạm Tôn làm rễ. Đào Lạp nghe tin ấy, bèn tức giận liền cậy mình phép thuật cao cường nên làm phản. Vậy là Phạm Tôn phải đấu một trận sống mái với Đào Lạp mà rốt cuộc là Phạm Tôn chiến thắng. Đạo lạp trước khi bị áp chế Giải vào ngục Còn lập một lời nguyện Nam nhân bất thọ bán ngàn niên việc tộc phi trì nhất dòng thủy nghĩa là người nước Việt Từ giờ trở về sau Nếu không có ai sống được 500 năm Các pháp thuật trị thủy không còn lên nghiệm Đây là lời nguyện Cực kỳ độc địa Bởi thuật trị thủy là một thuật pháp Cực kỳ quan trọng đến sự tồn vong Của nước nhà Thành ra từ bấy về sau Trên lãnh thổ nước ta, đê điều phải được đắp thủ công khắp nơi. Mỗi năm tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc, sức người mà lũ lụt vẫn còn là vấn nạn thực lớn lao. Sau này trong truyền thuyết, đào Lạp được gọi là Thủy Tinh, còn Phạm Tôn là Sơn Tinh. Chính là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh mà ai cũng biết. Quyết Kinh Hải, thì ra chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là có thật sao? Cụ Tà Ao nói, truyền thuyết chính là sự đó con rồi cụ lại từ tốn nói lại nói đến hùng vương duệ vương là người hiền lành thật thà thấy đào lạp đã thua chỉ bắt giam lại mà thôi rồi phong cho phạm tôn làm đại vui nhân đào ngờ an dương vương nước ba thuộc biết được chuyện này bèn mua chuột người lén thả đào lạp ra vốn đào lạp làm đại vui nhân được mấy chục năm trong lòng từ lâu đã có ý cướp ngôi vua hùng vậy nên thường xuyên dùng tiền bạc mua chuộc các lạc vu lạc hầu lạc tướng nên thế lực của hắn vốn rất hùng mạnh chỉ là chưa thấy cơ hội nên chưa tạo phản mà thôi khi đào lập thoát ra liền liên lạc với các thuộc hạ cũ dùng mưu giết hại phạm tôn phạm tôn chết đi rồi thuộc phán bấy giờ cùng với tù trưởng nam cương mừng một na hang Đại mang bản ti hội binh trong thì đào lập cùng một số lạc tướng lạc hầu Lạc vu làm phản, không chế được hơn nửa số lạc vu. Trong ngoài hô ứng, chỉ trong chốc lát đã chiếm được Phong Châu. Thực phán chiếm được Văn Lan rồi, lấy hiệu là An Dương Vương. bèn đem các lạc vu theo phạm tôn chém hết. Chỉ có một số ít người trốn được ra ngoài. Những người này sợ bị trả thù, bèn giấu kín thân phận lạc vu của mình. Mai danh ẩn tích, sống như những người bình dị. Lại nói đến An Dương Vương, nhờ vào huyền thuật Văn Lan, chống lại được nước Tần hùng mạnh, mãi đến nửa thế kỷ sau, cho đến khi Triệu Đà dùng mưu chiếm được Âu Lạc mới dứt thời đại của An Dương Vương. Triệu Đà đem giết tất cả những người Lạc Vu theo An Dương Vương, chấm dứt một thời đại huy hoàng của các Lạc Vu như là những người về quốc. Sau đó đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của người phương Bắc. Từ bấy giờ trở đi, các vua nhân trốn được từ thời Phạm Tôn vẫn âm thầm tồn tại. Những người này họp lại với nhau. Lập nên trấn Quốc hội